Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô cũng tại lúc này cô lại muốn thay đổi Anh... anh như cô ấy không? Ý tôi là anh và bà Tiểu Thư có tình cảm với nhau sao? Lấy lại tinh thần Cô áp chế cảm xúc trong lòng Một miệng ngân cứng ngắt Nhưng có chút kích động Đưa ra câu hỏi Tâm trạng cô đã hoàn toàn chặt đường cây Trở nên hốt hoảng Không biết làm sao cô sắp mất đi anh Yêu Đây chính là một tính từ trừu tượng mà thôi Yêu có quan trọng sao? Tình yêu có thể che chở tất cả sao? Anh không tin vào thứ này, bên cạnh anh đã từng có rất nhiều phụ nữ, yêu tiền của anh, yêu địa vị của anh, yêu vẻ ngoài của anh, nhưng tuyệt đối không có người thương anh. Anh không quan tâm phụ nữ thương anh hay không, chỉ có thương thị mới là điều anh quan tâm nhất. Yêu một đồng cũng không đáng giá. Nhưng bà tiểu thư cô ấy thư ký Mộc, cơ hội lắm chuyện rồi đấy, chuyện này của tôi không liên quan đến cô, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng đi quá giới hạn quan tâm đến cả chuyện tình cảm của tôi, hay việc tôi sẽ kết hôn với ai. Đây là chuyện riêng của anh, cho dù anh tin tưởng cô, coi trọng cô, đưa cô trở thành nhân vật chủ chốt của công ty, thì cô cũng không có tư cách thăm dò chuyện riêng của anh. Lời nói của anh vô tình là một nguyệt ngân tổn thư, mọi thắc mắc của cô không được giải đáp, bị dột nén trong lòng. 20 phút nữa sẽ học, nếu cô cảm thấy thân thể khó chịu thì ít nhất cũng đợi đến khi hội nghị kết thúc thì hãy xin nghỉ. Còn nữa, những tờ báo lá cải này cô nên xem ít thì hơn. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng thương nhạc cô khóc không chút nào lưu luyến xoay người bước vào phòng làm việc. Nhìn anh xa lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy chua xót như lúc này. Lần đầu tiên cô muốn khóc, thật sự đau khổ đến muốn khóc. Cô cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể được đến anh, không ngờ. Ông trời treo ngươi, cô quên mất anh, lãng phí khoảng thời gian 5 năm quý giá. Anh sắp cưới cô gái khác. Cô và anh ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có. Chẳng lẽ cô cho mắt nhìn người đàn ông của mình trở thành chồng của người khác? Cô rốt cuộc cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì? Tội gì cô cứ phải ngu ngốc cố chấp. Cô phải làm sao bây giờ buông tay để anh cùng cô gái kia kết hôn? Không. Cô không làm được, lòng cô không chấp nhận để cho cô buông tay từ bỏ. Nhưng cô phải làm thế nào, phải làm thế nào thì nhà ca ca mới trở lại bên cô. Cô nghịch thiên, bất luận bao nhiêu kiếp, sự quá chấp của cô sẽ chỉ khiến số mệnh của cô đau khổ. Cô nhớ lại lời nói của mạnh ba. Không, cô không tin, không tin vào kết quả này. Vận mệnh của cô lại do cô nắm lấy. cho dù tổn thương bất luận người nào, cô cũng không buông nhà ca ca. Cô chờ đợi đã lâu Nếu như lần này không nắm chặt Sẽ không còn cơ hội Giấc mộng này khó thực hiện đến thế sao Đây chính là sai lầm sao Kiên trì là có lỗi hay sao Yêu một người là có lỗi sao Cô nghịch thiên bất luận bao nhiêu kiếp Sự cố chấp của cô sẽ chỉ khiến số mệnh của cô đau khổ Cô lại nhớ lại lời mạnh bà Không cô không sai Chỉ là không cách nào buông tay Chỉ là toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này Cô không sai Cô sẽ không buông tay Cho dù khiến người khác bị tổn thương, cô cũng muốn người đàn ông này là của cô. Trong lòng của Hạ Quý Tâm, đôi mắt đau buồn của một nguyệt ngân lúc này lấp lánh ánh sáng khẳng định vì đạt được mục đích. Cô không biết hy sinh mọi thứ, có càng phải nắm chắc cơ hội cuối cùng này. Làm hay vẫn là không làm? Một nghiệt ngân cắn môi trong lòng đấu tranh Tim của cô đập không ổn định Tâm trạng quá phức tạp Giờ phút này cô nhìn chăm chú người đàn ông trên giường Bằng đôi mắt tràn ngập mâu thuẫn cùng sợ hãi Cô chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ làm ra chuyện như vậy Nhưng giờ phút này cô quyết định Làm đến cùng Cô tính kế với anh Chỉ vì anh tin tưởng cô tuyệt đối Tin tưởng cô sẽ đưa anh ra xây rượu an toàn về đến nhà Cho nên anh mặc cồn rượu đang bốc lên trên cơ thể Mà vẫn an tâm ngủ say bọc miệt ngân khoát lên người áo tắm bên trong cô không mặc gì trong mắt cô có sự do dự làm hay vẫn không làm làm mà hậu quả cô đều biết nhưng nếu không làm thì giữa cô và anh sẽ không có gì dây dưa làm sao để anh có thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của cô thân thể cô run rẩy nhớ tới tính cách kiếp này của nhạc ca ca nhớ tới tác phong làm việc của anh nhớ tới lời nói cười như không cười của anh thái độ khó lại gần Nhớ tới thái độ lạnh lùng của anh với kẻ thù, cô cắn môi không ngừng đấu tranh, làm hay không làm liên quan đến vấn đề này, cô đã không ngừng hỏi bản thân dưới mấy chục lần. Làm, cô sẽ có đủ thời gian để ở bên cạnh anh, lấy thời gian 4 tháng này đánh cược với hạnh phúc của đời này, trận đánh cược này không được phép thua, cô phải dở hết tất cả thủ đoạn, đặt toàn bộ chất mộng hạnh phúc của bốn kiếp trước vào kiếp đây nhưng anh sẽ hận cô, hận cô thế nhưng lại gia trò với anh nếu không làm kiếp này cô sẽ hoàn toàn mất đi anh không còn cơ hội kế tiếp nên mọi thứ sẽ quên hết quên mất cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net